các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các chị em của bác cũng nhanh chóng lên để đưa mẹ về. Vậy là những chuỗi ngày còn lại bác cụ Minh cũng chỉ nằm ra giường, nói chuyện cũng chắc chắn là điều rất khó. Bệnh viện trả về ngay trong đêm ấy, trở lại về đến ngôi làng đen tối. Gia đình ngồi bàn lại chuyện với nhau, cũng đã đến sáng mới dứt. Ai nấy cũng mệt mỏi, nhưng nhiệm vụ chăm sóc mẹ thì phải phân chia ra để còn nghỉ ngơi. Còn đi làm lụng kiếm tiền mưu sinh nữa. Bà cụ Minh cứ nằm yên như vậy, chưa có dấu hiệu tình. Ngôi nhà cũng tập trung đông đủ con cháu lại để chăm sóc cho bà cụ, để mong cho bà mau khỏe như mạnh. Công việc trở nên mỗi lúc một dối hơn khi bác Phúc phải đi ra bên ngoài để kiểm tra đồng ruộng do đã được bên hợp tác xã yêu cầu cho nên không bỏ giờ công việc được. Cái miếu lúc này cũng đã được vài người phát hiện ra là đã đổ vỡ do bão lớn ập xuống, cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài, báo với Bắc Phúc làm cho bác khá là cau mày, nhìn thấy mấy người kia rồi nói: "Tôi cũng tính là sẽ đi thông báo với mọi người về chuyện này, dù sao thì miếu cũng đã cũ lắm rồi, cho nên cứ im lặng đi thôi. Đợi vài hôm nữa ổn định thì tôi sẽ bắt đầu họp bàn mọi người lại để nhanh chóng tu sửa lại cái miếu, cứ yên tâm đi." Giờ thì để yên tôi làm cho xong cái đã, bao nhiêu việc chạy hết chỗ này đến chỗ kia suốt từ sáng cho tới giờ. Mấy người kia ra về, bác lại quay trở lại cùng với những người ở phía dưới. Bà cụ Minh sau 3 đêm bất tỉnh thì cuối cùng cũng đã mở mắt, sau những sự chờ đợi của toàn thể mọi người trong nhà. Những người con thì vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng bao lại xung quanh để hỏi thăm tình hình sức khỏe xem bà cụ thấy sao. Nhưng bà cụ lúc này cũng không thể nói được nữa, dù đã cố gượng hết sức nhưng hoàn toàn vô vọng. Còn về phần cơ thể thì bà cụ cũng đã cố gắng đưa bàn tay chỉ còn mỗi da bọc xương uốn kéo xuống người lên, nhưng không có khác gì cả. Bà cụ nhìn con cháu đang đứng xung quanh mình mà rơm rớm nước mắt, hai bà cụ của Bắc Phúc cũng chỉ biết cúi đầu xuống khóc theo rồi an ủi mẹ phải tiếp tục. Giờ con cháu ở bên cạnh chăm sóc cho bà cụ từng tí một. Cho nên không cần phải buồn phiền nhiều. Tất cả đi ra bên ngoài cho bà cụ nghỉ ngơi mà lắc đầu, hiện tại thì cứ phân chia ra như những ngày trước, có chút bất tiện bởi vì cho đến thời điểm này thì vào ban đêm cũng chưa có lấy ánh sáng, nên đi lại mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bắc Phúc đi ra bên ngoài làng gặp một số người để nói về vấn đề cái miếu, đây là những người có chức sắc ở trong làng, cho nên chuyện về cái miếu phải thông qua nhau để đưa ra ý kiến trước." Bắc Liêm, là phó trưởng làng lên tiếng. "Theo như em thấy anh Phúc ạ, mai tập trung hết đám thanh niên lại, cưa đổ cây rồi nhanh chóng xây lại chỗ nào bị hỏng. Vừa báo xong, cho nên cũng chẳng ai chịu bỏ tiền ra làm mấy cái này đâu." "Ờ, tôi cũng nghĩ như chú đấy. Vậy mai đợi tôi đi hỏi xem bên trên đã sửa xong đường điện chưa. Mai thì chỉ cưa đổ cái cây lớn đè xuống để công việc làm cho ổn thỏa đã." Bắc Phúc đáp lại trong cái tiếng thở dài. Mấy người bàn bạc nhau một lúc rồi ra về trong con đường đất trơn trượt, kèm theo đó là những cơn gió vẫn thổi mạnh cùng với những hàng cây xơ xác, những đám cỏ cao qua mắt cá chân cũng bị chìm trong vũng nước. Trải qua một đêm yên tĩnh, sáng hôm sau, Bắc Phúc cùng với đội thợ điện và thêm mấy người nữa đi sửa lại từng chỗ hư hỏng. Còn về phần của Bắc Liêm, thì tập trung cả đám thanh niên vẫn còn đang được nghỉ ra bên ngoài để cưa bớt những cây bàng đổ dạp ở dưới chỗ miếu. Đám người dùng những cái vật dụng hiện có để chặt đổ cái cây to chắn ngang. Cả đám sau khi đắp cùng nhau chặt đổ cái thân cây kia thì nguyên một mảng tường của căn miếu đã đổ luôn xuống làm cho tất cả đều ngỡ ngàng. Dieng Bắc Lâm lúc đó cũng đứng để chỉ đạo chỉ suýt chút nữa thôi thì đã bị một tảng gạch to tướng Nguyên cái miếu đã bị đổ một nửa không rõ nguyên nhân, đám người làm cũng lui lại hết một bên, Bắc Lâm đứng ra nhìn từng viên gạch cũ rồi quay sang mấy người đang hỗn loạn kia rồi trấn an. "Không sao đâu mọi người, không phải lo lắng quá về vấn đề này làm gì, gạch cũng đã cũ rồi, rơi vỡ là chuyện hết sức bình thường thôi mà, tập trung nốt để làm đi còn về, mà tối nay Bắc Phúc bảo có điện đấy nha, nhanh nhanh lên nào." Đám người nghe xong cũng cố gắng không có thấy sợ nữa mà quay sang xu dọn hết đống đồ nát kia. Mọi thứ được xếp lại hết xong xuôi thì Bắc Phúc cũng nhanh chóng đi tới. Nhìn mọi người xung quanh Bắc chỉ thở dài. Ờ mà này, chắc là mấy đứa ổn định lại xây cái miếu mới thôi, chứ còn nó cũng đã quá lâu rồi, phải chịu bao nhiêu trận bão. Ba... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net